Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi sẽ thế cho dài bộ đồ, cho mang về để làm bạn, rồi tôi cho đồ ăn thức uống nữa. tôi đi ra đi. Trời Phật ơi, tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Tôi ngồi êm ru vậy mà tự nhiên hai cái ngón chân cái của tôi nó rung rung rung rung, rung cầm cặp như thế này. Rồi chú ba bảo là dông linh đã đi ra rồi, đi từ đi từ chỗ đó. Xong rồi chú ba kêu tôi, khi nào mà thấy sự việc xảy ra nữa, còn thấy cái sự việc xảy ra nữa, thì đến chú, chú giúp làm thêm cho một lần nữa. Thì sau đó không có sự việc gì xảy ra hết. Con trai tôi lúc đó đã được 5 tuổi rồi. Và tôi đã quyết định tôi chia tay với chồng tôi. Tôi không muốn níu kéo cuộc tình ngang trái và quá nhiều đau khổ này. Chú Thảo ơi, và cho tới nay, những giấc mơ ấy thưa dần cho đến nay con đã gần u bốn mươi rồi. Con trai con cũng đã mười hai tuổi rồi. Con vừa làm cha vừa làm mẹ. Bương chải mưu sinh qua ngày. Còn anh ấy đã lập gia đình và đã có hai con. Vợ anh ấy... Cũng chính là cái cô mà ảnh định làm giấy tờ ấy. Con xin cảm ơn chú đã đọc thư con và con đã thỏa lòng vì câu chuyện lòng của người nghe thấy và chia sẻ. Con cũng cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chúc chú Thảo luôn mạnh khỏe và nhiều người yêu quý. Chúc chú luôn an lạc trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Xin chào chú Thảo thân mến. Ký tên Diễm. Còn đây là những câu chuyện ma của Linda. Những câu chuyện ma của Linda tập hợp những câu chuyện ngắn. Có cái rất là ngắn. Có cái khá dài. Cho nên khi các bạn nghe cũng chuẩn bị tâm lý. Tâm lý ở đây là tại vì có nhiều người tưởng chuyện dài rồi nghe loáng thoáng. Hồi nghe, ủa sao bắt hoàng qua chuyện nào khác không hiểu. Có phải không nè? Có nhiều sự việc xảy ra như vậy. Cho nên mình tập trung nghe thử nha. Có khi những chuyện rất ngắn. Chưa kịp. Chưa kịp nghe đã là nó đã dứt rồi. <cười> rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu bức thư và những câu chuyện ngắn của Linda. Chắc cũng 5, 6, 7, 8, 9, 10 chuyện rồi nha, chứ không có ít ạ. Bức thư nhận được vào ngày 7 tháng 9 năm 2020. Mến chào anh Thảo. Đầu thư em chúc anh luôn vui khỏe. Em đã nghe chuyện ma anh kể hơn một năm rồi. Em rất cảm ơn anh. Qua những chuyện ma anh kể... Em đã học hỏi được rất nhiều, không phải chỉ về thế giới tâm linh, mà còn về đời sống của đồng bào mình ở miền sông nước. Vì em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, và đi vượt biên lúc 15 tuổi, nên chỉ biết đời sống ở thành thị thôi. Miền quê thì em chỉ biết qua TV. Hôm nay nhân ngày lễ Labor Day, em có chút thời giờ để viết gửi anh ba câu chuyện ngắn. Khi nào rảnh và không lười, thì em sẽ viết gửi thêm chuyện khác. Khi nói tới Le B thì Việt Thảo biết rằng Linda là người đang sống ở nước ngoài. Đây là câu chuyện thứ nhất ma theo người mù. Cái chuyện này là do mẹ em kể xảy ra khoảng năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai, một nghìn chín trăm bảy mươi ba ở Sài Gòn. Nhưng sự việc này xảy ra trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm. Khi ấy thì mẹ em có quen với một chú mù. Tuy mù nhưng chú học giỏi nên chú được đi du học ở mỹ có một lần em thấy chú đến nhà chơi chú ăn mặc rất lịch sự và có cả vợ và con nhỏ đi theo nữa cái phòng trọ mà nơi chú ở mỹ đó ở bên mỹ có ma mặc dù là mù không có thấy được nhưng mà nó có con ma thường hay nói chuyện vào tai của chú mỗi lúc đêm về Nó còn cho chú biết nó là ma chó. Thậm chí nó còn cho chú sờ thấy nó và nó muốn đuổi chú về Việt Nam. Như kỳ vậy. Không có liên quan gì hết tự nhiên đuổi người ta. Trong khi chú ở trọ mà chỉ có ở con mình, rồi đêm nào nó cũng, cũng xuất hiện. Nó cứ nói bên tai của chú và đuổi chú về nước. Chú không có học hành gì được hết. Đã dạy thôi có một lần. Nghe hot nhất tại đọc